Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 32, cải cách chiến thuyền. Tưởng Khâm và Chu Thái cùng với mười mấy thủy binh đã sớm leo lên trên thuyền, ở bên bờ tiếp ứng, bởi vì Tưởng Khâm liệu định trận này chiến bại lui binh là chuyện sớm muộn cho nên sớm lên thuyền chờ đợi không cho địch quân đoạt thuyền, Điển Vi và Thái Sử Từ cũng xông ra cảng, sau khi đợi tất cả lên thuyền rồi bọn họ mới lên thuyền chủ soái của Trương Lãng mà Trần Hoành muốn truy kích bất đắc dĩ phải nhìn thủy binh từ châu rời đi. Tuy nhiên sau khi Trương Lãng rời đi nửa canh giờ, thủy quân của Trương Anh cuối cùng cũng xuất động, hơn 10 chiếc chiến thuyền cỡ lớn xông lên trước, đoạn đường lui của Trương Lãng. May mà Trương Lãng rút lui kịp thời cộng thêm với hơn 10 chiếc chiến thuyền đều trang bị tốt thuận buồm xuôi gió mà đi, mà sau khi trở về cũng không còn bè chút nửa thuyền nhỏ cũng rất ít. Binh sĩ ra sức xuôi dòng, trận chiến này lúc xuất động có tới 3000 binh sĩ, lúc trở về chỉ còn 3000 cho thấy tình hình chiến đấu kịch liệt đến thế nào, về sau có dân chúng mặt Lăng hồi tưởng lại vẫn còn kinh hãi nói, trận chiến kia tiếng sát phạt truyền đến hơn 10 dặm, tiếng trống rung trời, trẻ con ban đêm không dám khóc, dân chúng buổi sáng không dám ra khỏi cửa, như vậy tình cảm chân thật sẽ kinh tâm động phách thế nào mà binh sĩ dưới cờ của Trương Lãng cũng tổn thương thảm trọng đại bộ phận đều do không quen thủy chiến nên chịu thiệt thòi. Trương Lãng ở trên thuyền điềm nhiên như không có chuyện gì, ở trong mênh mong sóng nước nhìn mặt trời mọc, mà triệu vũ thì nghỉ ngơi ở khoang thuyền. Lúc này tuy rằng thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần của hắn vô cùng tốt. Biết rằng tuy không đánh hạ mặt lăng nhưng tin rằng lưu diêu cũng sẽ tức giận vô cùng, phá vỡ phòng tuyến mặt lăng của hắn như vậy, về sau mình dễ dàng hành động rồi. Trong lúc lơ đãng hắn nhìn cột buồm bốn phía, quan sát một lúc, rồi hào hứng bừng bừng nói với tưởng khâm: công dịch hiện tại chiến thuyền chúng ta phần lớn dùng buồm tứ giác, kết cấu lợi dụng sức gió, nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Nhưng mà đi ngược gió hoặc không gió thì phải nhờ đến thủy thủ. Lực cản rất lớn, thật không dễ dàng. Người có thể sắp đặt thiết kế một thứ có tên là mái chèo và bánh lái. Tưởng khâm sững sờ tâm tình của hắn tuy không tốt tuy nhiên sau khi nghe Trương Lãng nói thì hiếu kỳ nghi vấn hỏi. Cái gì là mái chèo và bánh lái? Trương Lãng cố gắng dựa vào trí nhớ của mình ở kiếp trước mà nói lại cho hắn biết. Quả nhiên trần võ tưởng khâm chu thái tất cả đều tiến vào trầm tư. Trương Lãng lại nói tiếp. Đồng thời các ngươi có thể sáng tạo ra một loại cuộc bùn tam giác, kết cấu không hề phức tạp hơn nữa còn có thể đi ngược chiều. Tưởng thâm và Chu Thái hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ trên khuôn mặt, mỗi lời nói của trương lãng đều chạm vào lòng của họ. Đúng như trương lãng nói, nếu như cải biến như vậy tốc độ của thuyền sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc tưởng thâm đã hoàn toàn quên đi sự không vui lúc nãy, hưng phấn nói, chuyện mà chúa công nói mặt tướng sẽ cùng với các thuyền sư thương thảo, nếu như đúng như lời chúa công nói, có thể tạo ra mái chèo bánh lái thì năng lực của thủy quân khi chiến đấu có thể tăng lên 3-4 lần. Chu Thái nghe như người nghiện, trên mặt hiện ra vẻ say sưa, Chúa công, vậy lúc không có gió có phương pháp gì tốt không? Trương lãng sững sờ hắn trầm tư cả buổi, Dương Dung lại dịu dàng nói, ta có biện pháp, tưởng khâm và Chu Thái đại hỷ không để ý tới lễ tiết mà nhìn Dương Dung hưng phấn hỏi, phu nhân có biện pháp gì? Đầu ngón tay của Dương Dung khẽ vén tóc mai thần Thái ung Dung tư Thái mê người mà nói, Trên nước sức gió nhỏ vô cùng, không thể dùng để tác chiến nhưng có thể coi trọng lực đẩy của con người. Các ngươi thiết kế một loại mái chèo giống như gùn quay trong nước, lắp đặt ở hai bên thuyền, dùng trục tương liên, thủy thủ khởi động trục, không phải là nâng cao hiệu suất đẩy mạnh sao? Ở thời kỳ Đông Hán đã phát minh ra gùn nước tuy nhiên vẫn chưa mở rộng, tưởng khâm mặc dù biết gùn nước nhưng cũng không sử dụng. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ đâm chiêu, sự kinh ngạc bao phủ. Tuy Dương Dung chỉ đưa ra một đề nghị nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là một cách nghĩ đột phá thế nào. Tuy tính khả thi còn chưa rõ nhưng mới nghe qua vô cùng mê người nếu như thật sự làm được vậy thì có thể bảo trì tính cơ động ngày đêm trên sông. Đề cao chiến lực, con người chỉ sợ nghĩ không ra chứ không sợ không làm được. Trương Lãng thấy mọi người bắt đầu suy nghĩ đề nghị của mình thì lại lên tiếng nói. Sau khi bình định Giang Đông có điều kiện ổn định thủy quân, các ngươi phân ra một tiểu đội chuyên phụ trách vấn đề này, lúc đó chúng ta sẽ có một thủy sư cường đại." Tưởng Khâm Chu Thái và chúng tướng đều nghiêm nghị đáp, "Vâng tướng quân." Trương Lãng gật nhẹ đầu, bỗng nhiên hắn chuyển hướng trên khuôn mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười. "Trận chiến hôm nay chúng tướng thấy thế nào?" Đám người nhìn nhau không biết phải nói sao cho tốt. Trương Lãng mỉm cười, "Cuộc chiến sáng nay ta biết chúng tướng thấy khó hiểu, hoặc cảm thấy không vui đúng không?" Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tưởng Khâm Tưởng thâm thấy ánh mắt của trương lãng Long lanh nghĩ được một lúc rồi quyết đoán nói, chúa công nói đúng chỗ suy nghĩ của tưởng thâm với tài lược của chúa công chắc sẽ không đưa ra hạ sách này làm cho quân ta mất đi không ít sinh mạng tướng sĩ. Lời nói của hắn xoay chuyển có phần chất vấn sắc mặt vô cùng kiên quyết không hề e ngại, trương lãng gật nhẹ đầu cười khẽ hai tiếng rồi giải thích, ha ha công dịch có chỗ không biết quân ta chiến trận mặt lăng này là lừa dối, mục đích thật sự là hấp dẫn mục tiêu của lưu diêu về nơi này để cho hắn không chú ý tới khúc A ngưu chữ. Mà lúc này quân ta đang ở Thượng Du chuẩn bị xuống hổ lâm chém giết từ phía sau, khi đó Lưu Diêu tất bại, sợ dĩ ta trước kia không nói cho ngươi biết là sợ các ngươi để lọc tin tức binh sĩ dưới cờ diễn trò không toàn lực tử chiến. Chúng tướng lúc này mới hiểu ra, tưởng thâm lập tức minh bạch mấu chốt, sự bất mãn cao ngạo liền chuyển sang hổ thẹn, khuôn mặt của hắn ửng đỏ tất tiếng, thuộc hạ vô năng không biết ý của chúa công trong lòng còn có một chút không vui xin chúa công trách tội, trương lãng vỗ cánh tay của hắn mà an ủi. Không biết không có tội ngươi không cần phải để trong lòng, tương sĩ trên thuyền bị khí độ của Trương Lãng thuyết phục lúc này mới bái phục, chúng tâm quy nhất, trở lại Giang Tân, Trương Lãng để cho Thái Sử từ làm chủ, Trần Võ xuất lĩnh một vạn binh sĩ, bí mật chờ thời cơ, mà tưởng khâm chua Thái thì vẫn giống trống khô chiên bắt đầu an tâm huấn luyện thủy quân từ châu. chương 33, Chén Canh Gà Thời gian bình tĩnh trôi qua Trương Lãng thỉnh thoảng lại phái hơn 10 đội thủy quân thừa lúc ban đêm đến ngưu chữ ở phương diện mặt lăng hắn lại phái người tới hò dết bắn tên tóm lại khiến cho Trương Anh và Lưu Diêu không dám buông lỏng tâm tình tăng cường đề phòng. Đúng lúc này mật thám báo lại, Hổ Lâm đã bắt đầu xuất hiện 1.000 binh mã. Sau khi nhận được tin tức Trương Lãng liền hạ lệnh cho Thái Sử Từ và Trần Võ ngày đêm tiến tới, binh lực phân tán thành mấy đám đánh giết ở Hổ Lâm. Mỗi một đám đều ăn mặc như thủy tặc như vậy cho dù nắm được hổ lâm lưu diêu cũng chỉ cho rằng thủy tặc ở Trường Giang thừa cơ làm loạn mà thôi. Ở tiện từ quân đội thái sử từ đốn củi kết thuyền, phong tỏa tin tức chảy ra ngoài, một vạn binh sĩ dưới sự dẫn dắt của hắn không ngừng ngày đêm sản xuất ra bè trúc, đồng thời biết được tin tức Trương Lãng hạ lệnh xuất kích mỗi người đều vô cùng vui mừng chuẩn bị tiến về phía nam, mà ở trên sông Trương Lãng cũng khu chiên gõ trống mà chuẩn bị, ngày đêm phái ra hơn 10 chiến thuyền, 50 khinh thuyền Dùng hàng binh Hoài Nam làm chủ, hướng về phía ngưu chữ kết quả bị tiểu đội của Trương Anh tuần sông phát hiện, hai quân ở trên sông kịch chiến, kết quả Trương Anh đại thắng, tưởng khâm mang một số khinh thuyền quay trở lại, Trương Lãng làm bộ giận dữ, các chức của hắn giao cho Chu Thái tiếp nhận tổng quản thủy quân, những hành động này đều là làm bộ cho Lưu Diêu và Trương Anh nhìn, quả nhiên Trương Anh sau khi đại thắng về được Lưu Diêu phong thưởng, vì công mà lòng sinh kêu căng xem thường Trần Hoành chúng tướng, Đúng lúc Trương Lãng muốn hành động tiến tới Mạc Lăng thì binh mã từ châu truyền đến tin tức, viên thiệu nghe tin Trương Lãng giết chết đường đệ viên thuật của mình thì tức giận mắng to nói hai nhà từ nay kết thù, viên thiệu nói xong thì bắt đầu động binh ở Hà Nội, mưu sĩ từ thụ sau khi biết tin này liền lập tức khuyên can, chúa công chuyện này không thể Trương Lãng trước được từ châu dân húng quy tâm sau lại bình được Hoài Nam quân uy đại chấn, lại được 10 vạn tinh binh ở Thọ Xuân. Mà mưu sĩ của hắn quách gia trình dục đều quỷ kế đa đoan hắn hạ lưu đông trường giang nhưng đại tướng Cao Thuận vẫn cầm binh ba vạn ở Từ Châu, trương lãng tín nhiệm Cao Thuận như thế người này văn võ song toàn lúc 18 chư hầu thảo phạt động trác, hắn từng ở trảm dũng tướng đệ nhất Tây Lương Hoa Hùng, chú công cũng biết chuyện này. Nếu bây giờ vây công Từ Châu quân của hắn thủ vững mấy tháng là điều không khó, khi đó trương lãng đem đại quân quay trở lại khổ chiến liên tục mấy năm, khi đó ai nói Tào Tháo không có giả tâm với Hà bắc Hắn bình được lử bố xong liền xuất binh đoạn đường lui của chúng ta. Húng hồ sau lưng của chúa công còn có công tôn mạc, chúng ta xuất binh xuôi nam ngày đêm phải bất an. Nay U Châu công tôn nguyên khí tuy đại thương nhưng nếu tướng quân rời khỏi bọn họ sẽ cố gắng làm một trận đông sơn tái khởi. Tiên thiệu bừng tỉnh bái phục nói, tiên sinh nói rất đúng. Sau đó hắn lập tức phái khoái mã tới Thanh Châu cho con trai trưởng viên đàm nhanh chóng Bình Định bắc hải mượn cơ hội này xâm nhập phía Nam từ Châu còn mình thì suốt 10 vạn tinh binh ở Ký Châu trước hết phải Bình Định U Châu đánh bại công Tôn Mạc, sau đó báo thù cho viên thuộc sau. Đại quân chia làm 3 đường, kiêu tướng Nhan Lương lãnh 3 vạn quân ở bên trái, hãng tướng Văn Sú lãnh 3 vạn binh ở bên cánh phải, danh tướng Hà Bắc Cao lãm làm tiên phong, hướng về phía U Châu mà chém giết. Nhớ lại lúc trước công tôn toãn bại vong là năm 199 công nguyên, nhưng hiện tại dưới sự thúc dục của mình viên thuộc động đại quân tiến đánh xem ra công tôn toãn phải bại vong sớm, trương lãng suy nghĩ trầm tư, lúc này dương dung từ bên ngoài lều tiến tới, tay cầm một bát canh còn nóng hổi mùi thơm sọc vào trong mũi, đôi mắt của nàng lấp loán tinh quang, bên trong ấn chứa nụ cười mê người, quả không hổ danh là bộ đội đặc chủng ở thế kỷ 21 có khí khái nhưng lại không mất đi phong thái của nữ tử. Thấy Trương Lãng nhíu mày eo nhỏ đông đưa nàng dịu dàng nói, lại câu mày kìa, coi chừng già yếu. Trương Lãng trầm tư chưa tỉnh thì một mùi thơm xông vào mũi, hắn bị hấp dẫn liền say mê nói, thật là thơm. Dương Dung vui mừng nói, đây chính là canh gà nhân sâm hầm cách thủy, bỏ thêm đường quy bát giác hơn 10 gia vị các loại, rất bổ đấy chàng mau uống đi. Nói xong Dương Dung đặt trước bàn cho Trương Lãng. Trương Lãng liếc nhìn canh gà hai mắt háo hức lại nhìn Dương Dung đầy vẻ sắc lang nói, Nàng nói nhầm rồi ta khen mùi thơm là mùi thơm trên người của nàng, ăn canh gà nhân sâm này còn không bằng ăn dung nhi của ta, nói xong hắn nhìn Dương Dung hắt hắt cười dâm, Dương Dung đặt hai tay xuống, cất tiếng nói, buồn nôn chàng mau ăn cho nóng đi, Trương Lãng đứng lên làm theo nghi thức quân đội nghiêm túc nói, yes sir, Dương Dung thấy Trương Lãng làm bộ thì nhịn không được mà cười rộ, tuy nhiên nàng chưa cười xong thì Trương Lãng đã thay đổi sắc mặt tiến tới gần nàng mà nói. Ăn nhiều canh gà hầm đông y như vậy sẽ làm cho bổ thận tráng dương, chuyện trên giường sẽ bền bỉ hơn. Ai, Dung Nhi quả nhiên dụng tâm, ta làm sao có thể phụ nàng được." Nói xong hắn rung đùi đắc ý thở dài than ngắn. Dương Dung xấu hổ, lại nhớ tới khoảnh khắc ân ái với Trương Lãng, hắn lúc đó dũng mãnh vô cùng, mình phải nhiều lần xin tha hắn mới buông ra, cả xương cốt như muốn gãy cả khuôn mặt nàng đỏ bừng lập tức nói, "Ăn nhanh lên đừng nói nhảm nữa." Trương Lãng cũng không nói nữa, lập tức nhấc bát canh gà lên. Hơi ngửa đầu uống hết ngay lập tức, một chén canh gà hắn uống còn chưa hết nửa giây, không dư một giọt, trương lãng liếm môi, tỏ vẻ thầm thèm, Dương Dung bỗng nhiên nũng nịu nói, Lão công chúng ta tới đây vài ngày rồi vừa dịp hôm nay không có chuyện gì, chàng dẫn ta đi ra ngoài phố dạo chơi được không, trương lãng sững sờ nữ tử cổ đại còn thích đi dạo phố sao. Không có nhà cao tầng cũng không có mấy chỗ vui chơi như thế giới hiện đại, vốn hắn định chối từ nhưng thấy ánh mắt đáng thương của Dương Dung trong lòng mình nhũng. Dù sao cũng không có chuyện gì đi ra ngoài chơi cũng là việc nên làm, Dương Dung thấy Trương Lãng đồng ý thì tung tăng như chim sẻ hưng phấn nói, tiếp đi thay quần áo, đợi một lúc nhé, Trương Lãng cũng miễn cười gật nhẹ đầu, chương 34, dạo phố. Hai người thay đổi quần áo, Trương Lãng mặc trang phục bó sát người, chân đeo ủng da, thân hình nhẹ nhõm mà Dương Dung cũng mặc một bộ y phục màu trắng lộ ra vẻ tươi đẹp vô cùng, hai người cùng nhau ra khỏi phủ ở trong tiểu thành đa phần là dân chung an phân. Cùng đại bộ phân lưu dân trốn tránh chiến loạn phương Bắc mà tới, dân phong tương đối chất phát, dân chúng qua lại đều mặc vải bố dương dung giống như là hạt giữa bầy gà càng tăng thêm vẻ hoa lệ khí chất phi phàm của mình, ở phía sau 10 tên thân vệ dũng mãnh vô cùng, người đi đường đều thắng phục và hâm mộ, có người thì lộ vẻ kinh thường, tuy nhiên tất cả đều phản xạ không điều kiện đều tránh xa xa. Tuy ở từ châu quan quân sau khi vào thành không phạm vào dân chúng quân kỹ nghiêm minh còn dáng bản chiêu hiện tại nhưng dân chúng sớm đã nềm mùi đau khổ nhiều từ triều đình, cho nên từ sâu trong lòng đã có một sợ hãi cực độ. Trương Lãng Thu ánh mắt lại trong lòng cười khổ những thành kiến này khó có thể cải biến trong nhất thời, tuy nhiên thời gian sẽ từ từ chứng minh. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa xa thì thấy có một số người dân bắt được cá liền dùng để đổi lấy đồ dùng sinh hoạt, cũng có một số người ven đường bày củi ra bán. Hai mắt khát vọng nhìn người đi đường qua lại hy vọng có người mua, ở trong một góc âm u, có một tên ăn mày tóc tai rối bù, quần áo không đủ che thân hai gối quỳ xuống đất, bàn tay dơ bẩn cầm lấy một cái chén bể bất lực nhìn người qua đường, một bên bắt trận lấy thế làm vui, trương lãng kìm không được mà lắc đầu hắn không đi vào trong dân chúng không biết bọn họ cơ khổ như vậy, những chuyện này xuất hiện cũng là do một số người vì mua lợi cho mình mà bày ra chiến tranh, khiến cho dân chúng phải gánh tai nạn lớn. Mặc dù mình cũng một phần tạo nên huyết tinh, Nhưng dù sao mục đích cũng là để cho bọn họ được an cư lạc nghiệp Mắt phượng của Dương Dung lộ vẻ đồng tình nhìn thất cái kia Trong lòng hiện ra đủ tư vị Lúc này bỗng nhiên có một lão ăn mày nhảy ra trắng trước mặt trương lãng Chúng vệ sĩ siết chặt đao kiếm đề phòng Tên thất cái kia bị hù quỳ xuống mặt đất khàn khà kêu lên: Đại nhân thương cho lão đầu từ Lão đầu tử ba ngày rồi chưa có gì ăn Cháu nhỏ của ta mới sinh mới năm tuổi vì bệnh nặng phát sốt Xin đại nhân cứu già trẻ chúng ta, nói xong hắn quỳ xuống mặt đất mà dập đầu, có một vệ sĩ trung khí mười phần quát to, lão gia hỏa nhanh chóng tránh ra, không được ngăn cản đường đi của chúa công nhà ta, nếu không cử tộc nhà ngươi cũng đảm đương không nổi, tên ăn mày kia kinh hải, đầu óc chóng ván lập tức dập đầu xin tha, đại nhân tha mạng tha mạng thảo dân thực sự không biết, trương lãng giận giữ hắn muốn tạo hình tượng quân kỷ nghiêm minh hình tượng thân mật với dân chúng làm sao có thể bị phá hư. Liền đẩy binh sĩ này ra xa xa lạnh lùng nói, ta bình thường dạy ngươi đối xử với dân chúng tử tê thế nào, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền, dân chúng chính là áo cơm cha mẹ của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi mặc quan phục là giỏi sao nếu lần sau ngươi còn như vậy thì coi chừng cái cổ trên đầu của ngươi, vệ binh kia bị dọa làm cho sắc mặt trắng bệch hắn vội vàng quỳ xuống đất không dám lên tiếng, chúng vệ sĩ không ngờ trương lãng lại giận dữ như vậy tất cả đều bị hù cho lặng ngắt như tờ, đồng thời cảm thán mình có một chúa công tốt yêu dân như con như vậy, tất cả đều im lặng xem trương lãng xử lý chuyện này thế nào, mà lão khuất cái lúc này vốn vô lực lại xuất hiện thần thái tán dương, tuy nhiên chỉ lóe lên không có người phát hiện, trương lãng tiến lên hai bước, đi tới trước mặt tên ăn mày mặc dù ngửi thấy mùi thối thiêu nhưng cũng không để ý, đưa tay đỡ hắn lên, trương lãng ôn hòa nói, lão nhân gia mời đứng lên, ta nhất định có thể giúp ông, tên khất cái kia được trương lãng đỡ thì đứng lên, Trương lãng vừa buông tay hai chân mềm nhũng muốn ngã xuống đất trương lãng nhanh tay lẻ mắt liền nắm lấy hai cánh tay khô khốc, quan tâm nói, lão nhân gia ông cẩn thận một chút, hành động lần này của trương lãng khiến cho dân chúng đều thở ra một hơi, như trút được cánh ặn, tất cả đều xuất hiện vẻ ca ngợi không ngờ người này có thân thể vạn kim mà lại phản ứng bình dị gần gũi như thế, trương lãng nói, lão nhân gia ông dẫn ta đi xem tôn nhi của ông, tên ăn mày kia gật đầu liên tục gấp giọng nói, đại nhân để cho lão đầu tự mình đi. Làm ô uế tay của đại nhân tội này lão đầu đảm đương không nổi, trương lãng miễn cười lắc đầu, không có gì đáng ngại chúng ta đi thôi. Lão khất cái dùng bàn tay yếu như chân gà nắm lấy cánh tay hữu lực của trương lãng cảm động nói, đại nhân bảo vệ thảo dân như thế, thật sự không đảm đương nổi, cứ để cho thảo dân tự đi. Trương lãng mượn thời gian này quan sát rõ lão ăn mày này, tuy quần áo rách mướp giật gấu vá vai toàn thân phát ra tanh tửi nhưng hắn vẫn phát hiện ra người này thần thái tự nhiên, hai mắt sâu thẳm. Toát ra một khí chất siêu nhiên, mơ hồ không giống như một ăn mày, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cảm thấy người này có thể là quý tộc xuống giật hoặc là người của thế gia, gặp chiến loạn xa xứ nên cũng không để ý, lại thấy thần sắc của lão kiên quyết cũng không hỏi, lão đầu lúc này mới tập tỉnh đi trên đường, dân chúng hai bên đều tự động tách ra tất cả đều kính phục trương lãng tuy không rõ trương lãng là thần thánh phương nào nhưng nhìn thấy hắn mang đai lưng ngọc thần thái lại phi phàm cộng thêm mấy tên vệ binh mặc binh phục từ châu thì biết đây là một nhân vật trọng yếu của quân từ châu, trong chốc lát lão khất cái mang theo Trương Lãng đi tới gian nhà tranh, vừa mới đẩy cửa đi vào thì một mùi tanh hôi không chịu nổi phả ra, mấy tên vệ binh bịt mũi quay đầu dương dung cũng nhăn mày lại, chỉ có Trương Lãng là điềm nhiên như không có gì, cũng không phải là hắn không ngửi thấy mà là hắn ở trong bộ đội đặc chủng trải qua huấn luyện, gặp đủ mọi chuyện sớm đã hình thành một tư thái cho dù thái sơn sụp xuống cũng không đổi sắc, gian nhà tranh ẩm ướt Chỉ có một chút ánh nắng chiếu vào, ở trong một góc yên tĩnh truyền tới tiếng ho thỉnh thoảng, trương lãng đi từ cửa vào chúng vệ sĩ cũng đi theo, lúc này lão khất cái mới bế từ trong góc ra một đứa bé, thần sắc bi thương, tiểu hài tử ở trong ngực lão ăn mày xám trắng cả khuôn mặt, hai mắt hơi mở mà hấp hối, xem ra bệnh vô cùng trầm trọng, chương 35, lão ăn mày. Dương Dung không đợi trương lãng tỏ vẻ thương cảm nhìn qua tiểu hài tử này dũi đầu ngón tay mà cẩn thận bắt mạch cho nó. Thần sắc mọi người đều lộ vẻ khẩn trương, nhìn qua khuôn mặt diễm lệ của Dương Dung hy vọng có thể nhìn ra manh mối gì đó. Mày liễu của Dương Dung nhíu lại khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, lại nhìn hài tử kia mà nói, cũng may chỉ là cảm xúc bình thường. Tuy nhiên bệnh đã lâu đã qua giai đoạn điều trị tốt nhất, trong cơ thể cũng bị nhiễm khuẩn khiến cho có nhiều di chứng. Tuy nhiên không có vấn đề gì lớn, ta làm một đơn thuốc, điều trị mấy ngày tin tưởng sẽ khá hơn. Lão ăn mày kia nghe vậy hết sức tò mò. Chỉ ngại thân phân nên không dám hỏi, chỉ nghi hoặc nói, đơn thuốc gì? Dương Dung nhẹ nhàng nói ra một đống dược tài đông y. Trương lãng sững sờ hoài nghi nhìn lão khất cai kia. Lão không quan tâm bệnh tình của cháu mình mà lại hỏi đơn thuốc trước. Chẳng lẽ lão nhân này hiểu y lý sao? Vậy hắn cũng có thể chữa bệnh cho cháu trai của mình. Theo những thứ mà Dương Dung nói thì không phải rất khó. Nếu như vậy lão đầu này cũng có thể làm lan trung hành y tế thế không cần làm ăn mày. Trong lòng hắn nghi hoặc tuy nhiên trên mặt không biểu hiện ra mà hỏi, lão nhân gia cũng hiểu y lý sao, lão khất cái liền nói, lão đầu cũng hiểu một hai nhưng không biết nhiều lắm, trương lãng càng ngày càng nghi hoặc tuy nhiên hắn không vạch trần, sau nửa khắc hắn quay đầu nói với một vệ binh, người đi gọi nghiêm tuấn mệnh cho hắn sắp xếp một thoáng, tụ tập tất cả ăn mày trong thành thống kê xem có bao nhiêu, để cho hắn an bài thích đáng, vệ binh kia ứng tiếng liền quay người rời đi, trương lãng lúc này mới nói với lão khất cái. Tiểu hài tử trong người có bệnh lãng muốn đem nó về trong quân tri bệnh không bằng lão nhân gia cùng tới, lão khất cái kia liên tục tỏ vẻ đồng ý, không ngừng khàng giọng cám ơn, đa tạ đại nhân nâng đỡ, trương lãng cười nhạt lại mệnh cho một vệ sĩ ôm tiểu hài tử, một tay viện lão giả, mọi người cùng nhau trở về quân doanh, trở lại quân doanh dương dung khai triển đơn thuốc, gọi binh sĩ lấy thuốc, mà triệu vũ thì nhất cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt lộ vẻ mất hứng, bực mình vì trương lãng không chịu mang nàng đi dạo phố. Trương Lãng đành phải lừa gạt một phen thề lên thề xuống lần sau sẽ dẫn theo nàng, lúc này Triệu Vũ mới nở ra nụ cười. Trương Lãng thì ở trong quân doanh bắt đầu xử lý quân vụ. Nửa ngày sau ở bên ngoài lều truyền tới từng tiếng cười, thanh âm vô cùng thanh tịnh rất có sức cuốn hút như xa tận chân trời lại gần trong gan tấc. Kế đó từ ngoài lều đi vào một người mặc y phục màu xanh sắc mặt hồng hào, hiện ra vẻ tiên phong đạo cốt mỉm cười nhìn Trương Lãng. Trương Lãng sững sờ sau đó cảm thấy nghi hoặc người này là ai tại sao chưa từng xuất hiện ở trong quân Giống như chưa từng có nhân vật như thế Người này thông dong mỉm cười mở miệng nói Tướng quân không nhớ sao Mới vừa rồi tướng quân còn mang thảo dân đến đây Trương lãng kinh hải sau đó bừng tỉnh đại ngộ Vô cùng kỳ quái Người này chính là lão khất cái vừa rồi tới đây sao Tại sao sau khi trải qua tắm rửa thay quần áo lại một trời cách biệt Một người là trời một người là đất Thật khó có thể tiếp nhân Đã như vậy tại sao hắn lại phải giả làm một tên ăn mày Chỉ cần bề ngoài tiên phong đạo quốc này cũng đủ cho người ta sinh kính ý, hắn lập tức nổi lê nghi ngờ bốn phía tuy nhiên vẫn không kìm được cảm thán nói, lão nhân ra thay quần áo xong, diện mạo đổi mới hoàn toàn, giống như thần tiên khiến cho người ta phải kinh ngạc, lão nhân mỉm cười sắc mặt vô cùng thoải mái dễ chịu, hai mắt bắn ra tin qua người thường khó có mà nói, tướng quân không phải phàm nhân, không cần học bọn hũ nho nghiền ngẫm từng chữ một. Thảo Dân là người huyện Lư Giang họ tả tên từ tự là nguyên phóng đạo hiệu là ô giác tiên sinh. A, trương lãng kinh hô một tiếng, không thể ngờ được lão nhân này chính là thần tiên ở trong Tam Quốc, trong lòng khiếp sợ vô cùng, tả từ miễn cười thần sắc vô cùng phiêu giật mà nói tiếp. Thảo Dân Bình sinh học ngũ kinh kim thông tin khí kỳ môn độn giáp này thấy hán thất sắp suy thần tinh nổi lên bốn phía thiên hạ đại loạn dân chúng lầm thang, sinh hoạt ở trong nước sôi nửa bỏng, ngày trước đang ở núi Nga Mi Tu học thì thiên lôi đánh trúng Được ba quyển sách một quyển tên là thiên độ một quyển tên là địa độ một quyển tên là nhân độn thiên độn có thể cưỡi mây vượt gió, phi thăng lên trời, địa độn có thể xuyên qua đất đá nhân độn có thể vân du tứ hải, tàng hình biến thân, bao quát thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp các loại, chỉ cần tinh thông một hai là có thể tiếu ngạo muôn dân trăm họ, động giáp thiên thư, hai mắt của trương lãng trợn trừng trong lòng vô cùng kích động và mong đợi, tả từ gật nhẹ đầu hai mắt khép lại mà nói. Không sai thảo dân muốn tặng ba quyển sách này cho chí sĩ trợ người đó lập nghiệp bá vương cứu muôn dân trăm họ. Trương Lãng tuy không lên tiếng nhưng trong lòng vui mừng chẳng lẽ tả từ muốn đưa sách đó cho mình. Hắn liền hỏi, tả đạo trưởng phải chăng muốn đem thiên thư truyền cho tại hạ? Tả từ nhẹ nhàng gật đầu mà cười nói, không sai bần đạo lúc ở trên thiên trụ sơn ngày đêm xem thần tin. Quần tin lóng lánh vào năm cuối bỗng nhiên có một lưu tin vọt lên, bay lên không trung bắn ra bốn phía. Từ cảm thấy rất hoang mang liền hỏi tượng thần quảng lộ thì hắn nói ngôi sao mới đổi thiên hạ tất có minh chủ. Cho nên một đường truy tìm vừa vặn gặp tướng quân đang đi du hành lập tức thử tướng quân quả nhiên tướng quân yên dân như con. Cái gọi là được dân tâm thì được thiên hạ với khí độ của tướng quân và tài lược thì có thể khiến cho con dân mau chóng được thái bình thịnh thế. Trong mắt của tả từ hiện ra kính ý và chờ mong. Trương lãng nghe xong thì há hốc mồm, cuốn lượng đâm chiêu, tả từ dùng phương pháp này để khen mình hắn thật sự không tiếp thu được Đồng thời người ta còn tự nhận mình là thần tiên, nhưng mà hắn ở thế kỷ 21 tư tưởng hung đúc biết rất rõ đạo lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Lực lượng của một người là rất ít thân làm chủ soái chính là linh hồn của tam quân trực tiếp ảnh hưởng tới tam quân vừa rương lãng thì ở trong quân doanh bắt đầu xử lý quân vụ. Chương 36, Tả Từ Nửa ngày sau ở bên ngoài lều truyền tới từng tiếng cười, thanh âm vô cùng thanh tịnh rất có sức cuốn hút như xa tận chân trời lại gần trong gan tất.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 Mưu đồ thiên hạ dẹp loạn dân chúng. Tả từ nghe được thì gật nhẹ đầu sau đó xuất ba quyển sách trong lòng ngực đưa cho Trương Lãng. Sách này nhìn bề ngoài thì rất bình thường không có gì đặc biệt giống như các cuốn sách bình thường tuy nhiên mấu chốt đây là động giáp thiên thư Trương Lãng muốn biết đến tột cùng bên trong ghi chép gì tuy trong lòng ngứa ngáy nhưng vẫn không có ý mở miệng. Tả từ không nhanh không chậm nhìn Trương Lãng mà cười nói không biết tướng quân nghĩ trị quốc thế nào là tốt. Trương Lãng không hề nghĩ ngợi mà nói đương nhiên là dùng đức làm căn bản dùng pháp chế quốc. Hai cái song hành, tả từ hứng thú với trương lãng liền truy vấn, bần đạo nguyện nghe tin tường, chương 37, ba quyển sách. Trương lãng trầm tư một lúc nhớ tới thế giới trước của mình liền thông dong nói, đầu tiên là nhân nghĩa đạo đức thi thư lễ nhạc giáo hóa dân chúng, bởi vậy sau này pháp luật đều có căn cơ. Sau khi dân chúng giác ngộ lấy đây làm cơ sở thành lập một xã hội pháp chế là quyền uy tuyệt đối, bảo hộ quyền lợi của dân chúng, từ quan viên cho tới dân chúng đều phải phổ cập, Lại để cho bọn họ minh bạch làm trái pháp luật chính là làm nguy hại tới người khác. Ai không tuân theo pháp luật sẽ bị truy cứu. Tả từ lâm vào trầm tư sắc mặt trở nên nghiêm túc nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Trương lãng không dám thể hiện yên lặng nhìn hắn. Nửa ngày sau tả từ mới ngẩng đầu nói. Từ khi khai thiên lập địa tới nay không phải phát quy đã nhiều sao. Trương lãng buông lỏng tự tin nói. Không đúng pháp chế trước kia hình pháp quá hà khắc. Dân chúng bị rét lạnh động một chút là chết hoặc là tru di cửu tộc lang đến cả người vô tội chỉ cần hình pháp không bị lạm dụng người phạm tội bất luân là bình dân hay công thần cũng đều bị trừng trị thử hỏi ai không dám không tuân theo. Tả từ lắc đầu nói, khó vô cùng khó khăn, theo tướng quân nói dùng đức làm căn bản, dùng pháp chế quốc nghe thì tốt nhưng muốn thực hành thì vô cùng khó khăn. Từ thời linh đế tới nay chiến hỏa không giúp dân chúng vì kế sinh nhai mà lao lực trước cấp cáp là vấn đề ấm no hơn nữa không trải qua một thời gian thì rất khó tái sinh lại kinh tế. Chứ đừng nói là thi thư lễ nhạc giáo hóa dân chúng, hủng hộ bảo vệ mỗi người là xuất phát từ lợi ích của mỗi người, có lẽ sẽ được dân chúng bình thường ủng hộ Nhg các thế gia vọng tộc địa phương đã thâm căn cố đế nếu như phổ biến thì sẽ là đã kích to lớn toàn lực phản kháng nếu như tướng quân không hộ bọn họ thì từng bước khó đi. Trương Lãng gật đầu đồng ý nói, không sai đúng là rất khó đi, tuy nhiên phương hướng này nếu phát triển thì không lâu sau mọi người sẽ tiếp nhận được. Trong lòng y vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy trương lãng có khí thế vương giả thì cũng không kỳ quái liền nói. Nghe tướng quân nói một câu bằng 10 năm đọc sách thánh hiền. Sau đó hắn hạ quyết tâm nghiêm nghị nói với trương lãng. Nếu vậy thì bần đạo đành đem ba quyển thiên thư giao cho tướng quân. Làm phúc cho thiên hạ không phụ tâm ý của bần đạo nếu như sau này phát hiện ra tướng quân dùng cuốn sách này để làm chuyện tàn hại sinh linh thì bần đạo sẽ thu hồi. Tướng quân cũng nhất định gặp họa. Trên mặt của tả từ hiện ra vẻ nghiêm túc. Ký lạnh bắn ra bốn phía khiến cho người ta phải rùng mình. Trương lãng kính trọng gật nhẹ đầu khắc ghi lời nói của tả từ. Trên mặt không hề có vẻ hưng phấn mà tràn ngập kiên nghị. Hắn cũng không phải vì bị tả từ hù dọa mà cảm thấy mình gánh nặng đường xa trọng trách không gánh được. Tả từ lúc này mới thỏa mãn đem quyển sách giao cho trương lãng. Trương lãng mở bìa sách ra chữ viết ở bên trong như con nồng nọc xem không hiểu tuy nhiên dụng tâm cũng đoán được đại ý của nó. Chiếu theo lời nói của tà tử thì chỉ cần mình hiểu được Gia Long cũng đủ để tung hoành thiên hạ, đắc đạo thành tiên thọ cùng trời đất. Chuyện này cũng hơi quá khoa trương đối với một người ở thế kỷ 21 vô thần với hắn mà nói, đánh chết hắn cũng không tin. tả từ dường như nhìn thấu suy nghĩ của trương lãng liền ưu nhã mỉm cười nói, ba cuốn thiên thư này đều là thượng cổ giáp cốt chữ viết nồng nặc văn nghĩa khó hiểu dùng tu vi của bần đạo cũng chỉ có thể hiểu được nửa vời tướng quân hiểu được bao nhiêu là hoàn toàn xem ngộ tính của tướng quân. Trương lãng nghe nói vô cùng mất hứng, lòng đang hừng hực bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Mấy chữ hán cổ đại này hắn nhìn đã vô cùng khó hiểu, nếu như không phải quách gia Điền Phong bọn họ đọc cho mình thì mình xem xong là đã hủy thư đi. Mà đụng giáp thiên thư này với đức hạnh của tả từ mà cũng không hiểu hết bí mật trong đó thì đừng nói tới hắn, trên mặt của hắn không che giấu được sự thất vọng nản chí mà nói. Với bản lĩnh của đạo trưởng cũng chỉ biết được một chút thì đừng nói tới tại hạ, lãng ở đây một chữ cũng không thông. Quả thật đối với thiên thư lãng không thể nào hiểu được không bằng đạo trưởng mang về từ từ nghiên cứu đi, tả từ sững sờ vật này trong mắt thường nhân là trân bảo tất cả đều liều mạng muốn đoạt được, cho dù mình học không được cũng không muốn nhường cho người khác kết quả trương lãng thì ngược lại hắn lại tuyệt đối không đau khổ truy cầu đồ vật mà mình không có được trên mặt của tả từ liền lộ ra vẽ bội, Phục Tán Tháng nói, trong cuộc sống bất kể bảo vật nào đều là thiên địa vô cực tinh hoa của nhật nguyện. Âm dương lưỡng nghi linh khí sông núi cho nên nó đều có linh tính chọn chủ cho mình, bần đạo được kỳ thư này liền không quảng vạn dặm xa xôi từ ba thuộc tới đây vì muôn dân trăm họ mong tướng quân không từ chối. Trương lãng thấy tả từ kiên trì như vậy thì đành đặt bảo vật trên bàn mà nói, đa tạ đạo trưởng bang cho bảo vật, trương lãng nghe tả từ nói phải đi thì trong lòng mất mát, cùng với hắn nói chuyện cả buổi trương lãng đã hiểu thêm rất nhiều điều. Hôm nay gặp được đạo trưởng không bằng ở đây mấy ngày cho lãng được tận tình địa chủ lại có thể lãnh giáo đạo trưởng một hai bổ sung kiến thức. Tả từ cuối đầu trầm tư nửa khắc sau đó miễn cười gật đầu đồng ý, ngay lập tức tả từ bàn về ngộ đạo nhân luân. Những thứ này trương lãng không hiểu lắm tuy nhiên nghe cũng có ý vị, vô cùng nhập thần, đợi quách gia trình dục điền phong tiến tới. Trương lãng liền kéo bọn họ tới nghe ba người nghe tới chỗ mê mẩn, vài ngày sau mật thám hồi báo. Nói thái sử từ cùng với Trần Võ mấy người giả trang làm binh mã thủy tặc đều vượt sông thành công khiến cho Lưu Diêu còn tưởng là thủy tặc làm loạn, không hề chuẩn bị. Binh mã sau khi tập hợp vẫn chưa ngừng lại hỏi dân chúng địa phương biết tiếp tế của Ngưu chữ nằm ở Thái Bình huyện, mà thủ binh chỉ có 3.000, bởi vì Trần Võ thông thuộc địa hình cho nên đã góp lời. Thái sử từ quyết đoán vứt bỏ chiến lược đánh Vu hồ của quách gia trước kia băng qua núi dùng thái độ thần không biết quỷ không hay xuyên qua giữa Vu hồ tấn công Thái Bình huyện Đến lúc Lưu Diêu phát ra e rằng Thái Sử Từ đã đốt rụi, trương lãng đối với việc cải biến kế hoạch của Thái Sử Từ kinh ngạc nhưng vẫn vô cùng tán thưởng, tướng ở bên ngoài quân lệnh không nhận thắng lợi mới là điều quan trọng nhất hơn nữa nhiều khi kế hoạch cần phải thay đổi, đại tướng khi đó cần phải quyết định chính xác, Chương 38, kính viễn vọng. Trương lãng lại phái người tới Lịch Dương. Để cho từ thứ chuẩn bị phối hợp với đại quân của Thái Sử từ xuất chiến tới mặt lăng ngăn chặn đại quân của Lưu Diêu càng không cho hắn có cơ hội trợ giúp Trương Anh, đồng thời cũng báo cho Trương Lưu chú ý hướng đi của đan đồ, gió thổi cỏ lay đều phải có phản ánh. đã từ thấy Trương Lãng bắt đầu vượt sông tấn công bố trí ngay ngắn rõ ràng thì càng tin tưởng lúc này mới vui vẻ rời đi. Trương Lãng cảm thấy vô cùng đáng tiếc tuy nhiên chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng phải xảy ra, trăng có khi tròn khi khuyết người có lúc tan lúc hợp. Mà động giác thiên thư lúc này hắn mới mở được một trang xem xong đã choáng váng đầu óc liền ném sang một bên không để ý tới nữa. Tả từ đi vài ngày, mật tháp ở thượng du hồi báo hành tung của quân đội Thái Sử Từ, tốc độ sĩ khí. Thuận tiện để Trương Lãng biết khi nào Thái Sử Từ đến Thái Bình từ đó phái binh điều chỉnh. Cuối cùng mật báo của Thái Sử Từ cũng về không đầy ba ngày sau là có thể đánh lén Thái Bình. Kế tiếp bỗng nhiên mất liên lạc với Thái Sử Từ, không hề có tin tức. Điều này khiến cho Trương Lãng đứng ngồi không yên. Trong lòng lo lắng vô cùng, có phải thái sử từ đụng phải quân địch hay xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhưng cho dù vậy vẫn phải có tin tức mới đúng chứ. Lúc này Điền Phong trầm ổn liền tỉnh táo nói, chúa công không cần phải lo ngại với sự dũng mãnh của thái sử từ cộng thêm với trần võ quen thuộc địa hình hạ Lưu Trường Giang thì sẽ không có sai lầm gì. Theo thuộc hạ đoán bọn họ sau khi tiến vào trung tâm của địch nhân thì bắt đầu băng khoan phái nhiều thám tử lại báo tin vạn nhất để lộ ra thì thật nguy hiểm cho nên mới đình chỉ mật thám qua lại. Trương lãng ngẫm lại cũng thấy có đại lý nhưng Trung Quy vẫn bất an mà nói, tử nghĩa một mình xâm nhập mất liên hệ với Tổng Bộ, vạn nhất phát sinh chuyện gì chúng ta không hay biết, một mình lâm chiến vô cùng nguy hiểm. Quách gia nghiêm mặt nói, không sai chúng ta cần phải phái quân đội chọc từ phía sau trung tâm bọn chúng vạn nhất thái sử từ có ba dài hai ngắn thì toàn quân cũng không bị diệt, lúc này tướng quân cần phải cẩn thận một nước sai lầm là thua cuộc, chú công đã phái tử nghĩa trần võ hỗ trợ thì phải tín nhiệm toàn bộ với bọn họ. Ta thấy tài đại tướng của Thái Sử Từ là rất lớn, hữu dũng hữu mưu chúa công không cần phải quá lo lắng, trương lãng lúc này mới nới lỏng tâm tình cao mày nói, nhưng mà chẳng lẽ chúng ta chỉ khổ sở ở đây chờ tin tức, trình dục ở bên cạnh mở miệng, cũng không nhất định chúa công có thể phái thêm đội thuyền tuần tra trên sông quan sát động tính của ngưu chữ mà lồng đèn một khi đã thả ra thì cho thấy đại quân cảo tử nghĩa đã tới đúng lúc này đại quân xuất chiến nếu như binh mã ngưu chữ có điều động thì 10 phần tử nghĩa đã bị phát giác khi đó. Quân ta cũng có thể có điều chỉnh phù hợp, trình dục nói xong những lời này cũng nhíu mày tay phủ tóc mai ra chiều suy nghĩ, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, điền phong cũng gật đầu, không sai mấu chốt là tiểu đội tuần sông ngàn vạn lần không được để cho đội thuyền của Lưu Diêu phát hiện ra về phần dùng phương pháp gì còn phải dựa vào chúng tiên sinh thương nghị, trương lãng chớp mắt cười ha hả nói, chúng tiên sinh không cần phiền lòng lãng có một biện pháp có thể quan sát ở trên sông không sợ kẻ địch phát hiện. Mọi người nghe vậy thì đều nhìn về phía trương lãng đối với trương lãng bọn họ đã lĩnh giáo vô số, mở rộng tầm mắt cho nên vô cùng có lòng tin. Quách gia hào hứng bừng bừng nói, chúa công lần này lại có diệu kế gì, mau giải nghi hoặc cho quách gia, ha ha không phải là diệu kế mà là trò chơi nhỏ ở quê nhà ta, tuy nhiên rất hữu dụng. Trương lãng cười hắc hắc không ngừng, quách gia lộ vẽ khoa trương nói, chúa công đừng nói đùa nữa, đồ chơi trong tay của chúa công đều là những thứ kinh thiên động địa. Hậu vô la giả không dám nói nhưng mà tuyệt đối tiền vô cổ nhân. Trương lãng cười mà như không cười nhìn quách gia mà nói. Công phu vỗ mông ngựa của Phụng Hiếu từ lúc nào đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh như vậy. Quách gia không đỏ mặt mà cười hắc hắc nói. Đâu có thuộc hạ luận sự không phải là ý của Phụng Hiếu. Điền phong thấy hai người nói đùa với nhau thì cuối cùng ngắt lời. Chúa công mau nói cho chúng thuộc hạ biết đó rốt cuộc là cái gì. Trương lãng nghiêm trang nói. Đây gọi là kính viễn vọng dùng hai thấu kính mà nhìn vật thể. Khi đó có thể nhìn rất xa, vô cùng hiệu quả thuận lợi để thám thính tình hình quân địch. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy lời nói của trương lãng vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên cuối cùng cũng hiểu ra vật trương lãng nói là gì, có công dụng gì bọn họ đều kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên quách gia kích động và kinh ngạc thì nhiều hơn. Khuôn mặt của hắn lộ vẽ hưng phấn vô cùng mà hỏi. Kính viễn vọng này thật hay, nếu như vợ năng lực thám thính của quân ta cũng sẽ được tăng cường. Động tĩnh của kẻ địch cũng sẽ dễ dàng phát hiện không biết trong đầu của chúa công còn bao nhiêu chuyện cổ quái nữa. Trương Lãng lại trừng mắt nhìn Quách gia, thấy hắn càng ngày càng phóng túng, Điền Phong càng nghĩ càng thấy lạ không biết Kính Viễn Vọng sẽ có dáng vẻ thế nào cho nên liền nói, "Chúa công có thể giải thích cho đám thuộc hạ biết cái gì là thấu kính, cái gì là nguyên lý tập trung để cho chúng thuộc hạ được mở rộng tầm mắt." Trong lòng Trương Lãng bỗng hiện lên một vấn đề tài liệu thấu kính này không biết có không, dùng gương đồng thay thế liệu có được không? Mọi người thấy trương lãng trầm ngâm suy nghĩ khổ tư thì nhất thời không dám hỏi thăm, quách gia đợi nửa khắc sau không nhịn được hiếu kỳ liền lên tiếng nói, chúa công đang suy nghĩ gì vậy, trương lãng ngẫm lại thấy mình không có cách gì để thay thấu kính có lẽ quách gia bọn họ có biện pháp liền đau khổ nói, kính viễn vọng là dùng nguyên lý ánh sáng tuy nhiên cần phải có thấu kính làm bằng vật trong suốt, hiện tại vấn đề chính là phải làm sao kiếm ra được vật trong suốt mới là mấu chốt, quách gia nghe vậy thì cười to nói. Ta còn không hiểu tại sao chúa công pháp sầu hóa ra là vì thấu kính. Việc này không khó. Tần vương thống nhất sáu quốc đã lưu truyền thực kim ẩm ngọc. Có thể luyện ra lưu ly trong suốt. Chỉ cần hơi gia công là có thể làm thấu kính. Chương 39. Tấn công ngư chữ. trương lãng vui mừng liền cao hứng nói. Vậy thì Phụng Hiếu đi làm chuyện này. Nguyên lý ta cũng nói cho ngươi. Ngươi không hiểu ở đâu thì tới hỏi ta lại. Quách gia vô cùng hưng phấn. Tuy hắn tuổi không lớn lắm nhưng đối với cái mới có hứng thú mãnh liệt. Liền lập tức đáp ứng, những ngày kế tiếp quách gia ngày đêm nghiên cứu chế tác kính viễn vọng, bởi vì không có thủy tinh cho nên hắn đành phải dùng ngọc thay thế, mà trương lãng lúc này nước đến chân mới nhảy cũng không hy vọng xa vời chỉ có thể nhanh chóng vượt sông, chờ đợi tín hiệu mà thôi. Đến đêm ngày thứ ba trên sông nổi gió thật to, trăng trắng trong khiết, tăng thêm hào quang vô biên, trường gian mênh mông cảnh sắc mê người, một đám tiểu đội đi tuần mặc dù không thể quan sát gần ngư chữ nhưng vẫn có thể dò xét. Đúng lúc này bọn họ phát hiện ra trên mặt sông Trường Giang xuất hiện rất nhiều lồng đèn gió rực rỡ tuy nhiên bọn họ cũng không biết đây là tín hiệu, rất nhiều người ngạc nhiên chặt lưỡi tán thưởng, tin tức rơi vào trong trung quân đại tướng đội ngũ dồn dập tập hợp, trương lãng ngồi ở vị trí đại soái thân mặt nhung trang kim giáp lập loè vô cùng có khí thế, dương dung và triệu vũ thì ở sau lưng của hắn hai người đều mặt bạch ngân chiến giáp diễn quan bắn ra tứ phía, sắc mặt có vẻ chờ mong mà chúng tướng sĩ thì kết thành một hàng. Mỗi người đều áo giáp tư sáng rõ nét, chuẩn bị hoàn tất, đôi mắt của trương lãng liếc qua thỏa mãn mà gật đầu nói. Ở trên sông đã có tin tức truyền tới, tử nghĩa đã bất ngờ tập kích ngư chữ đắc thủ lồng đèn gió thả mạnh ra cho thấy kỳ binh cũng đang tấn công mạnh ngư chữ. Chính là thời cơ đại quân của chúng ta toàn lực xuất kích, một lần hành động này cần phải lấy được ngư chữ. Chúng tướng đều quát to một tiếng khí thế ngập trời, trương lãng lập tức để cho tưởng khâm chua thái lĩnh 3.000 thủy binh dẫn đầu xuất chiến. Ba vạn trung quân thì do chúng tướng Điển Vi Yến Minh xuất phát, chỉ để lại điền phong quách gia thủ trại. Không lâu sau ở trên mặt sông lại có đại lượng lồng đèn gió thả ra, trương lãng đoán rằng thái sử từ đang hối thúc liền gấp cáp cho thủy quân thẳng tiến. Ở phía xa xa nhìn lại ngư chữ ánh lửa ngập trời tiếng sát phạt lọc vào tai, vang vọng trên sông, chúng tướng sĩ vốn lo lắng đã chuyển sang đại chấn tinh thần, càng lúc càng hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ vô cùng chờ mong một trận chiến, trương lãng cũng vô cùng hài lòng. Sĩ khí của binh sĩ chính là nhân tố quyết định thành bại, càng gần ngưu chữ ánh lửa càng sáng rực lên mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người Phật phòng ánh lửa lập lòe trên sông tiếng chém giết ngày càng vang rền, binh sĩ bá đầu vây giết binh mã của thái sử từ, thái sử từ không vụ kỳ vọng của Trương Lãng, bí mật hành quân đến giao giới Vu Hồ, cũng là khu vực phòng thủ kém nhất, rất nhiều thủy tặc, đại quân của Trương Lãng áp bức ngưu chữ mặt lăng ai cũng không để ý tới thủy tặc, tối đa là để cho bọn họ ăn cướp một phen rồi thối lui mà thôi. Tuy nhiên sau khi Thái Bình huyện phát hiện ra có đại lượng thủy tặc công kích thì ai cũng lâm vào trong khủng hoảng, bọn họ đều không ngờ ở phía sau lại xuất hiện đại đội nhân mã như vậy, tất cả liền kết trận tử thủ, ứng chiến. Tuy nhiên vì nhân số kém mấy lần, đối phương lại có trần võ Thái Sử Từ Uy Phong, kinh nghiệm sa trường phong phú, quân Thiên Bình chống cự được nửa canh giờ, quân Từ Châu hung mảnh công kích hai lần, thế bại đã thành, không đầy nửa canh giờ sau cuộc chiến chấm dứt toàn thân Thái Sử Tử nhụm đỏ máu giết địch mấy chục mạng, mồ hôi cùng với máu của địch nhân trộn lẫn, cả người giống như người máu vậy, toàn thân phát ra khí thế lăng lệ vô cùng dọa người, nhưng hắn vẫn không nghỉ ngơi mà quyết đoán hạ lệnh đại quân thừa thắng xuất kích. Tấn công ngư chữ lúc này trần võ góp lời Thái Bình Cách không xa ngư chữ lúc này có khả năng viện quân đã tới. Thái sử từ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tóc mai tung bay trong gió, khuôn mặt lộ ra vẻ ngoan độc, hắn thầm nghĩ trận chiến này xảy ra xong Trương Anh cũng sẽ phát hiện ra sự tình kỳ quặc. Thủy tặc không có khả năng có nhiều sức chiến đấu như thế, khi đó hắn sẽ toàn lực phản công, đoạt lại Thái Bình huyện, hiện tại cần phải phái mấy phân đội nhỏ đi thám thính, quyết không thể để trận chiến đặt ở Thái Bình, nhất định phải đem chiến hỏa ở Ngưu chữ, thuận tiện cho binh mã tiến lên, cách không được sau đó quách gia thở dài nói, xem phong cách tác chiến của tử nghĩa mới biết là người thế nào hành động lôi lệ phong hành, dũng mãnh đến cực điểm, trong cương có nhu, đúng là đại tướng, có người này là phúc của chúa công. Quả nhiên kỵ binh trinh sát thấy phía trước khói bụi cuồn cuộn thì liền xung sao báo cho thái sử từ biết rằng viện quân của trương anh đã đánh tới. Thái sử từ biểu thị rõ phong phạm của đại tướng, quyết định rất nhanh chóng hạ lệnh cho binh sĩ vội vàng phục ở rừng cây gần quan đạo thái bình chỉnh thể rèn luyện. Không bao lâu sau một đội ngũ có cờ hiệu chữ và chữ trương hiện ra, đúng là quân của địch nhân. Nhìn dáng vẻ nôn nóng hận không thể tìm tới thái bình ngay lập tức, thái sử từ bảo mọi người cúi người xuống, trốn ở trong bụi cỏ trong chừng Đợi binh mã quân địch tới được một nửa bỗng nhiên vung thương lên, dẫn đầu sông ra ngoài, liên tục giết mấy người mà rống lớn, các huynh đệ, giết thôi, đám binh lính kia đã chờ lâu, thấy đại tướng xung phong liều chết ra ngoài thì cũng gào thét, quân của Lưu Diêu không kịp đề phòng liền kinh hải, thấy quân địch bốn phương tứ hướng mà tới trong lòng vô cùng khiếp sợ, chưa đánh đã bại lui về phía sau, thái sử từ một đường truy kích trong chốc lát ngưu chữ đã ở trước mặt. Lúc này trời đã tối hắn cũng không để ý tới tàn binh bại tướng của Trương Anh mà hạ lệnh đi tắt qua một ngọn núi, ở phía xa xa nhìn thấy đại trại ngưu chữ tư sáng, binh mã bố trí nghiêm ngặt, thái sử từ tràn ngập tin tưởng, binh sĩ lúc này thấy thời gian đã tới liền vội vàng châm lửa một chiếc lồng đèn gió bay lên trên trời, có cái bay được vài thước đã rơi xuống tuy nhiên thành công cũng tới bảy thành, nhìn lồng đèn gió ở trên bầu trời đẹp đẽ vô cùng, lóe ra sự quỷ dị, bất kể thái sử từ hay là trần võ đều thầm thang liên tục, Cùng lũ hào khí toát ra ngập trời, trận chiến ngưu chữ này phần thắng đã mười phần, đại quân nghỉ ngơi một lúc ăn lương khô, uống nước bổ sung thể lực sau đó lại xung phong liều chết, xông tới đại trại của Trương Anh, chương 40, chiến thắng ngưu chữ. Đêm đó Lưu Diêu biết được trọng trấn thất thủ, nhân số hơn một vạn bị quân địch đuổi giết thì toát mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhật. Trong nhất thời không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều đội ngũ quân địch như vậy đồng thời băng khoan đến an nguy của ngưu chữ càng sợ Trương Lãng sẽ vượt sông uy hiếp ngưu chữ. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, đứng ngồi không yên đi đi lại lại, ngưu chữ trọng địa tiếng thét trung trời, hỏa quan lóng lánh, thái sử từ cùng với Trần Võ ra sức đi đầu. Binh sĩ từ châu không tới một vạn sung phong liều chết vào trong đại trại của Trương Anh. Tuy binh sĩ một ngày hai trận chiến cộng thêm lặn lội đường xa thể lực tiêu hao lớn nhưng ai cũng sĩ khí ngất trời. Không sợ chết anh dũng giết địch, Trương Anh trong lòng kêu khổ, mình dựa vào bờ sông Tiến có thể công lui có thể thù, thuận tiện cho tiếp tế. Không ngờ rằng quân đội từ châu lại từ phía sau tập kích, khi biết rằng viện quân đã bại, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, vội vàng cải biến trận tuyến phòng thủ. Trước hết ổn định cục diện hỗn loạn đã, thái sử từ lãnh một đội chừng trăm binh sĩ, những binh sĩ này đều đã trải qua huấn luyện thiết huyết, nhập vào trong đại trại ngưu chữ như nơi không người đa phong cuồn cuộn Thần cản giết thần Phật cản giết Phật, mỗi người đều chảy máu tươi đầm đìa tuy nhiên những thứ này không khiến cho bọn họ sợ hãi mà lại khiến cho bọn họ hưng phấn hơn. Có một binh sĩ lật đao chém binh sĩ lưu diêu sông lên thành hai nửa, lúc làng máu bắn lên thân thể hắn thậm chí còn thè lưỡi liếm lấy dưới ánh lửa như lan như hổ sông tới. Trần võ cũng cực kỳ cường hãn mặc dù hắn chỉ mới 18 nhưng võ nghệ đã phi phàm, cộng thêm dung mạo của hắn cổ quái ở trong đêm giống như quỷ sứ. Hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người hù dọa không ít quân sĩ của Trương Anh hùng Phi phách tán, hắn mỗi lần hét đều khiến cho quân địch bị tê liệt tinh thần không chiến mà chạy, đại trại ngưu chữ sớm đã loạn một bầy, thanh âm kêu cha gọi mẹ tràn ngập, kèm theo đó là những nhiệt huyết khiến người ta sôi trào, tuy nhiên Trương Anh cuối cùng mượn ưu thế binh lực vẫn cố gắng ổn định thế cục, cuối cùng bắt đầu từ từ chiếm thượng phong, mà Thái Sử Từ và Trần Võ thì lâm vào trong khổ chiến thảm thiết, đặc biệt là Trần Võ, càng ngày càng lo lắng Một vạn binh mã của thái sử tử mỗi người cho dù anh Dũng không sợ chết nhưng dần dần có dấu hiệu không tháng nổi tử thương vô số. Tuy nhiên điều khiến cho Trương Anh sợ chính là quân Từ Châu vẫn không hề có ý đinh trốn chạy. Trương lãng rốt cuộc huấn luyện thế nào mà ra một đội ngũ sắc thép như thế. Trong lòng Trương Anh vô cùng hâm mộ và bất an. Binh sĩ Từ Châu bắt đầu chuyên thế cường công sang thành phòng thủ. Trận hình tổ chức tương đối nghiêm mật. Một người ngã xuống liền có một người lấp vào mạnh mẽ không lùi. Bởi vì trong lòng bọn họ có niềm tin mãnh liệt ủng hộ cho nên đều tin tưởng chủ soái cấp 10 lần, tin rằng binh mã của chúa công nhanh chóng sẽ tới, chỉ cần kiên trì có thể đi ra khỏi từ địa ngục. Thái Sử Từ và Trần Võ chịu đựng gian khổ mà chèo chống, rốt cuộc cũng nên đón tin mừng, Tưởng Thâm Chu Thái dẫn 3000 thủy quân gia nhập chiến cuộc, xung phong liều chết, quân đội Trương Anh nhanh chóng bị cung tên của quân đội Chu Thái và Tưởng Thâm bắn vào, quân coi giữ liên tục bại lui trong nháy mắt mất đi quyền khống chế thủy môn. Tưởng Khâm và Chu Thái bỏ thuyền lên trên đất liền, tiến hành giáp kích với quân đội Trương Anh. Binh đội Thái Sử từ Vốn Lâm vào khổ chiến bây giờ lại tiếp tục kiên trì. Cuối cùng dưới ánh trăng cũng phát hiện ra quân Ngưu chữ có hỗn loạn, từng thanh âm chém giết vang lên. Không biết là ai đầu tiên hô lớn một tiếng. Viện quân chúng ta đã tới các huynh để kiên trì dết sạch bọn chúng. Một truyền mười mười truyền trăm từng binh sĩ vốn mệt mỏi, mồ hôi và máu đang xen lẫn nhau nhưng ai cũng đại chấn tinh thần. Trong mắt hiện ra hào quang không biết bọn họ lấy khí lực ở đâu, dũng mãnh cương ngạnh, quân sĩ thái sử tự liền tăng cường khí lực, trái lại quân đội ngưu chữ xuất hiện không ít bạo động, hơn nữa biết được đại quân vượt sông cường công hai mặt giáp công thì liền rối bời, quân tâm bắt đầu bất ổn, Trương Anh không ngờ được trong chốc lát tình thế lại biến đổi lớn như thế, Trương Lãng vượt sông Thủy Môn thất thủ, trước ánh lửa dày đặc, thân vệ của Trương Anh bao quanh hắn, để cho hắn ở trong quân trại, binh sĩ tả hữu thì lâm chiến, Trương Anh la lớn, các huynh đệ cố cầm cự chúa công cũng đã phái viện binh tới đây, nhất định sắp tới rồi chỉ cần kiên trì thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, quả nhiên lời này hiệu quả không ít, binh sĩ ngưu chử cũng phấn chấn lên, chia làm hai đầu khổ chiến với binh mã của Thái Sử Từ và Tưởng Khâm, hai bên hò hét chém giết, tình hình chiến đấu đang dằn co ba vạn quân đang Dương cuối cùng cũng đã lên trên bờ thành công, điển vi dẫn đầu chúng tướng sĩ xung phong xông tới. Mà Trương Lãng và Dương Dung Triệu Vũ Yến Minh hàng cử cũng mang theo 500 h ưng vệ đứng ở phía xa xa chỉ huy, điển vi lĩnh ba vạn quân, hỗ nhập đàn sói, cùng với binh mã của Trương Anh đại chiến, toàn lực xông vào trong quân trại của Trương Anh, dưới sự giáp công của Thái Sử Từ và Trần Võ, quân ngưu chữ thấy đội ngũ của đối phương ngày càng nhiều, mà viện quân không thấy đâu thì tinh thần hoảng hốt, ở trong trại của Trương Anh lúc này sáng như ba ngày. Hai tên thân vệ ở xung quanh mặt mũi ướt đẫm trong lòng bọn họ tràn ngập vẻ lo âu, sắc mặt của Trương Anh lúc tím lúc xanh lẫm bẩm nói, viện quân tại sao còn chưa tới, lông mày của hắn nhíu lại, hẳn có gì đó bất ngờ, trong lòng hắn nhảy loạn, mồ hôi rồng rồng, đây chính là cây cỏ cứu mạng của mình, lại nhớ tới thủ đoạn trước kia của Trương Lãng, càng lúc tâm tình càng kém mà nói, chẳng lẽ viện quân nửa đường đã bị phục kích, một kiện tướng ở bên cạnh không biết ngọn nguồn nhưng vẫn an ủi Trương Anh. Tướng quân không cần phải lo lắng có lẽ trên đường gặp chuyện phải trì hoãn. Trương Anh bỗng nhiên cười lạnh hai mắt thâm trầm lóe lên hào quang mà nói. "Phàn sớm có bất mãn với ta đích thị lần này hắn muốn nhìn ta có kết cục thê thảm rồi. Đám binh lính đều mắng to, nói Phàn vì báo thù riêng mà không để ý tới đại địch. Bỗng nhiên có khoái mã báo tin tức ở mặt lăng xuất hiện rất nhiều quân địch ước chừng có tới 3-4 vạn địch. Nhiều khả năng có thêm hơn nữa. Rất có khả năng là Trương Lãng phái đội ngũ chủ lực tới. Lưu Diêu hạ lệnh quân mã trợ giúp tướng quân mau chống trở về bảo vệ Mạc Lăng, chương 41, Từ Tuyên. Lúc này điều mà Lưu Diêu suy tư chính là tại sao lại có nhiều binh mã xuất hiện ở Mạc Lăng như vậy không phải bọn họ đều đánh ngư chữ rồi sao, bỗng nhiên đầu óc hắn lóe sáng mà thầm nghĩ, chẳng lẽ trương lãng ám độ trần thương, binh công ngư chữ, ám đánh Mạc Lăng đánh trương anh ở ngưu chữ chỉ là ngụy trang mà dụng ý thực sự là thừa dịp mình mang viện quân tới đánh mặt lăng nghĩ có đạo lý hắn thấy hang ổ của mình vẫn quan trọng hơn liền truy hồi binh sĩ trương lãng lên bờ rồi dẫn yến minh và hàng cử tập hợp ưng vệ lại cùng nhau leo lên đài lâu ở phía xa xa quan sát cuộc chiến một hồi nhìn xuống ngưu chữ từng hồi gió tanh phả tới trong đó kèm theo mùi máu tanh khiến cho trương lãng dâng lên một hưng phấn khó tả gió biển thổi bay mái tóc của dương dung và triệu vũ lộ vẻ mê người hai người dưới ánh nắng đáng yêu động lòng người tươi ngon mọc nước phản phất giống như hai vị nữ thần chiến trương lãng thì lộ vẻ kiên nghị mỉm cười khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên ngẩng đầu ưỡn ngực binh lính của hắn cường đại từng bước từng bước tiến đánh đối phương phòng tuyến trương anh đã bị đột phá một góc trong ánh lửa mơ hồ nhìn thấy một đại tướng xung phong liều chết vô cùng cường hãn tin rằng không đầy một canh giờ nữa ngưu chữ sẽ nắm vào trong tay một nơi bị phá là liên tục khắp nơi bị phá. Phòng tuyến của quân đội Trương Anh bị sụp đổ quân đội Từ Châu càng đánh càng hăng, chủ tướng Trương Anh cuối cùng cũng tuyệt vọng không còn hy vọng với viện binh Mạc Lăng nữa, hắn biết rõ không bao lâu nữa quân sĩ Từ Châu sẽ sĩ khí ngày càng thịnh kết cục ngư chữ đổi chủ đã định, lúc này hắn đành không cam lòng rút khỏi lui về Mạc Lăng, mà quân coi giữ sau khi khổ chiến hăng hái đau khổ giảy dụ, thái sử từ điển vi tưởng không chua thái làm chi binh sĩ sĩ khí cao vút bắt đầu tiến hành xem xét trận chiến. Thái sử từ cầm thương thép vừa chém giết vừa hô to nói, đầu hàng hoặc bị giết chết, thanh âm vô cùng to lớn, binh sĩ chiến đấu nghe thấy cũng hốt to nói, đầu hàng hoặc giết, binh sĩ Ngưu chữ dưới hai mặt giáp công, từ từ đào ngủ, hoặc là ném khí giới đầu hàng, bọn họ sớm đã nghe nói từ châu đối với binh lĩnh đại ngộ không tệ trong nhất thời liên tục đầu hàng, trận chiến ngư chữ này trải qua một phen kinh thiên động địa, cuối cùng binh mã từ châu đại thắng mà chấm dứt. Trương Lãng thấy chiến sự đã chấm dứt thì lập tức ra lệnh cho trình dục bắt đầu thu thập chiến trường, phân biên hàng binh, sửa sang đại trại. Trong trận chiến này binh mã Từ Châu chết 5.000 người, bị thương gần một vạn, cho thấy hai quân giao chiến kịch liệt thế nào, mà lúc này trời đã dần sáng, quân Từ Châu đắc thắng tung tăng như chim sẻ lúc này bọn họ ngồi xuống mới phát hiện ra toàn thân mình đau nhất, mệt mỏi vô cùng, Trương Anh đem thân tính trốn về Mạc Lăng không dám ở lại nữa, luyện vinh ở trước trại Mạc Lăng phất cờ hò reo Lúc đầu cũng không cường công mà để cho binh sĩ bắn nỏ về phía trước Mưa tên dày đặc Còn phát ra cả hỏa diễm Hai phe tên bắn vào nhau Kiềm giữ một thời gian Mà binh sĩ ngưu chữ càng ngày càng hỏng Lưu Diêu vô kế khả thi Chỉ phái quân xuất chiến quyết tử chiến cùng với luyện vinh Nếu như thua thì thua hết sạch vạn nhất thắng được Thì có thể điều quân trở về cứu ngưu chữ Mà lúc này quân từ châu lại không xông lên ngược lại cấp tốc lui xuống Quân Mạc Lăng lúc đầu đuổi theo không bỏ Nhưng sau khi binh lính lui quá nhiều mới không dám truy theo quá xa, Trương Anh cuối cùng cũng bại lui về Mạc Lăng, Lưu Diêu mắng hắn không ngớt, ngư chữ đã bại Lưu Diêu liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ngưu chữ thất bại cũng cho thấy phòng tuyến mà hắn khổ tây xâm dựng, khúc A ngưu chử Mạc Lăng đã tan rã, vốn hắn cho rằng mình thủ thắng rất khó nhưng Trương Lãng muốn đánh bại mình thì càng khó hơn, thật không ngờ trong chốc lát phòng tuyến đã mất, ngưu chữ bị mất, Mạc Lăng trở thành một tòa thành cô, chỉ sợ cũng khó giữ. Lưu Diêu sau khi trải qua thương thảo với chúng tướng liền có mưu sĩ góp lời, ngưu chữ chỉ mới bại, quân ta không có chiến tâm cộng thêm quân mã từ châu Anh dũng thiện chiến chúa công không thể địch lại, mà Mạc lăng khúc a hai bên thủ địch rất khó đề phòng ở bên mặt sông lại có một vạn binh mã của từ thứ không bằng đại quân lui đến ngô quận coi đây là chiến tuyến, nơi này dễ thủ khó công ở phía bên trái có thái hồ hiểm yếu ở bên phải có đông hải mênh mông, trước có thể dùng nó làm cứ điểm lại phái đại tướng canh gác, và người không thể khai thông. Ở nơi đây Chúa Công sau khi đóng quân cùng với đình lĩnh hô ứng, làm hậu viện binh, đồng thời cũng kết minh với Thái Thú Vương Lăng, người này có tương giao sâu đậm với Chúa Công gắn bó lẫn nhau, chúng tường đều cảm thấy kế này tuyệt diệu, Lưu Diêu chuyển buồn thành vui, lập tức nhíu mày lại hỏi hắn là ai thì biết đó là từ tuyên tự là Bảo Kiên là người của Quảng Lăng quân, vô cùng có tài hoa lúc loạn khăn vàng, hắn tránh ở Giang Đông, Lưu Diêu tán thưởng không dứt lập tức cho hắn làm biệt giá. Chỉ có một tướng không cho là đúng cất cao giọng nói, ngươi là người văn nhược làm sao biết chuyện quân cơ đại sự, chúa công ngàn vạn lần hạnh khổ tạo nên phòng tuyến Mạc Lăng chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Huống hồ Mạc Lăng là căn cơ của chúa công một khi vứt bỏ sẽ bị dao động. Mạc tướng mong chúa công hạ lệnh cho thuộc hạ tử chiến. Đúng lúc này ở trong chúng tướng đi ra một người vạm vỡ, cao tới 8 thước, lông mày thô đôi mắt nhỏ, thanh âm vô cùng hùng tráng có khí thế mọi người liền quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là đại tướng Vu Mi liền không dám nói lời nào. người này rất có vũ lực ở trong quân chỉ dưới Trương Anh và Trần Hoành là một trong ba nhân vật lớn dưới trướng của Trương Anh rất được Lưu Diêu trọng dụng không ai dám nắc tội với hắn chỉ có thể trầm mặt. tuy nhiên khuôn mặt của Từ Tuyên ẩn kia nghị ửng ngực nghiêm túc nói, vô tướng quân không thể chỉ có cái dũng của thất phu ngẫm lại tào tháo viên thuật binh nhiều tướng mạnh còn chưa phải đối thủ của Trương Lãng, quân ta chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng lực để đoạt. Địa hình Giang Nam rắc rối phức tạp kênh rạch chằng chịt, lại có dị tộc xâm lược, vọng tộc sang sát nhau, tình thế vô cùng hỗn loạn, thử nghĩ xem binh mã từ châu có thể ổn định Giang Nam được sao? Chúng ta lần này chỉ lui một thời gian ngắn, mong Chúa công nghĩ lại.